kinh số hai mươi lăm khởi thế nhân bổn kinh đạt ma cấp đa dịch Kinh Khởi Thế Nhân Bổn, Quyển 1 Phẩm 1 Châu Diêm Phù Tôi nghe như vậy Một thổ nọ Đức bà già bà Ở Thạch Thất Ca Lợi La Tại thành Phá La Bà Tất Đế Bây giờ Tại nơi ấy có số đông tỳ kheo Sau khi thọ trai Cùng đến tụ hợp Ở giảng đường Ca Lợi Ca Sau khi an tọa Mọi người đều suy nghĩ Rồi cùng nhau bàn luận Này các trưởng lão Thật chưa từng có Này thế gian này Thiên địa, chúng sanh, chỗ ở, quốc độ Chuyển biến thành lập như thế nào Và chuyển biến tan hoại như thế nào Chuyển biến tan hoại Rồi thành lập lại như thế nào Chuyển biến thành lập Rồi an trụ như thế nào Khi ấy Đức Thế Tôn một mình Ở trong thạch thất yên tĩnh Giới thiên nhĩ nghe khắp thanh tịnh hơn người nghe các tỳ kheo sau khi thọ trai tụ hợp tại giảng đường ca lợi ca cùng bàn luận việc hy hữu như vậy thế tôn nghe rồi ngay sau buổi trưa hôm ấy xuất thiền ra khỏi thạch thức ca lợi ca đi đến giảng đường đến giảng đường rồi ở trước đại chúng tỳ kheo theo lệ thường trải tọa ngồi thẳng an nhiên Sau khi an tọa, Thế Tôn biết nhưng vẫn hỏi. Này các thầy tỳ kheo, vừa rồi các thầy tụ tập nơi đây bàn luận việc gì? Khi ấy các tỳ kheo đồng bạch Phật. Bạch Đại Đức Thế Tôn, sau khi thọ trai, tỳ kheo chúng con cùng đến giảng đường ca lợi ca này tụ họp, bàn luận thế này. Này các trưởng lão, thật chưa từng có. Thế gian chuyển biến thành lập như thế nào, chuyển biến tan hoại như thế nào? thế gian chuyển biến tan hoại rồi thành lập như thế nào thế gian chuyển biến thành lập rồi an trụ như thế nào bạch đại đức thế tôn vừa rồi chúng con tập họp đến đây để bàn luận việc như vậy lúc bấy giờ thế tôn bảo các tỳ kheo hay thầy, hay thầy, nay các tỳ kheo chỉ các thầy mới có khả năng tin và làm việc đúng pháp như vậy nay các thiện nam tử vì lòng tin các thầy bỏ tụt suốt da Nếu các thầy thường tập trung ngồi lại với nhau và bàn luận việc đúng pháp như vậy, thì đó là việc bất khả tư nghì. Này các tỳ kheo, khi các thầy ngồi lại với nhau, nên tu hai thứ pháp này để tự tạo sự nghiệp cho mình, hoặc là bàn luận pháp nghĩa, hoặc là im lặng như thánh. Chẳng sanh lười biến kiêu mạn Nếu có thể làm được điều đó, thì các thầy mới nên nghe như Lai nói về ý nghĩa thế gian chuyển biến thành lập thế gian chuyển biến tan hoại thế gian chuyển biến tan hoại rồi thành lập thế gian chuyển biến thành lập rồi an trụ khi đức phật dạy như vậy rồi các tỳ kheo bạch bạch đại đức thế tôn nay đã đúng lúc bạch Thiện thị nay đã đúng lúc nếu phật thế tôn vì tỳ kheo chúng con mà giảng thuyết nghĩa này thì sau khi nghe thế tôn dạy chúng con sẽ theo đó mà phụng trì Bây giờ, Phật bảo các tỳ kheo, Này các thầy tỳ kheo, hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ chính chắn, ta sẽ vì các ông lần lượt giảng thuyết. Khi ấy, các tỳ kheo đồng bạch Phật. Bạch Thế Tôn, chúng con rất muốn nghe. Phật dạy các tỳ kheo, Này các tỳ kheo, như mặt trời mặt trăng ở tại một chỗ mà chiếu sáng bốn cõi thiên hạ. Bây giờ tại bốn chỗ thiên hạ, đều có cả ngàn mặt trời mặt trăng này các tỳ kheo đó gọi là một ngàn thế giới này các tỳ kheo trong ngàn thế giới có ngàn mặt trăng ngàn mặt trời ngàn núi tu di bốn ngàn châu nhỏ bốn ngàn châu lớn bốn ngàn biển nhỏ bốn ngàn biển lớn bốn ngàn dòng giống rồng bốn ngàn dòng giống rồng lớn bốn ngàn dòng giống kim sĩ điểu bốn ngàn dòng giống kim sĩ điệu lớn bốn ngàn dòng giống chốn ác đạo bốn ngàn dòng giống chốn ác đạo lớn bốn ngàn tiểu dương bốn ngàn đại dương bảy ngàn các loại cây lớn tám ngàn các núi lớn một ngàn các loại địa ngục lớn một ngàn vua diêm ma la ngàn châu diêm phù ngàn châu cù đà ni ngàn châu phất bà thiên dương ngàn châu phất bà đề ngàn châu uất đa la cứu lưu ngàn trời tứ thiên dương ngàn trời tam thập tam ngàn trời dạ ma ngàn trời đâu suất đà ngàn trời quá lạc ngàn trời tha quá tự tại ngàn trời chư ma la ngàn trời phạm thế này các tỳ kheo ở trong cõi phạm thế kia có một phạm chủ oai lực rất mạnh không ai hàng phục được thống nhiếp ngàn phạm tự tại dương nói ta có khả năng tạo tác gọi ta là cha ta tự tạo ra các sự vật Vì ấy nói những lời kêu ngạo như vậy rồi liền sanh ngã mạng Như lai không như vậy, vì sao? Vì tất cả thế gian kia, mỗi pháp đều tùy theo nghiệp lực mà hiện khởi thành lập. Này các tỳ kheo, ngàn thế giới nhỏ này giống như búi tóc, gọi là một tiểu thiên thế giới. Này các tỳ kheo, một tiểu thiên thế giới như búi tóc như vậy là trung thiên thế giới. Này các tỳ kheo, một ngàn trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới ba ngàn lần thế giới như vậy gọi là tam thiên đại thiên thế giới các tỳ kheo tam thiên đại thiên thế giới này đồng thời thành lập đồng thời thành lập rồi thì lại tan hoại đồng thời tan hoại rồi thì trở lại thành lập đồng thời thành lập rồi thì an trụ như thế thế giới xoay dần thiêu quỷ gọi là bại hoại xoay dần thành lập gọi là thành tựu xoay dần an trụ gọi là an lập Đó là nơi ở của chúng sanh, một cõi Phật vô úy. Này các tỳ kheo, đại địa ấy dày 48 dặm do tuần, chung quanh rộng vô biên. Các tỳ kheo, đại địa ấy trụ ở trên nước, nước trụ trên gió, gió nương hư không. Các tỳ kheo, phía dưới đại địa ấy có một lớp nước dày 60 dặm do tuần, chung quanh rộng vô biên dưới lớp nước ấy có một lớp gió dày ba mươi sáu dặn do tuần chung quanh rộng vô biên các tỳ kheo nước biển lớn ấy rất sâu chỗ sâu nhất sâu tới tám dặn bốn ngàn do tuần chung quanh rộng vô biên các tỳ kheo núi chứa tu di phần chìm trong biển là tám dặn bốn ngàn do tuần phần nhô khỏi mặt biển cũng cao tám dặn bốn ngàn do tuần các tỳ kheo núi chứa tu di mặt đấy bằng phẳng phần dưới bám chặt trên bánh xe vàng lớn các tỳ kheo núi chúa tu Di ý ở trong biển lớn dưới hẹp càng lên trên càng rộng ra ngay thẳng chẳng lồi lõm cao lớn vững chắc rất đẹp và lạ mắt bốn báo hiệp thành là vàng bạc lưu ly pha lê có các loại cây xanh tốt mùi thơm của nó bay xa lan tỏa khắp các núi là chốn dừng chân của nhiều chúng thánh hiền và chư thiên thần đại oai đức thắng diệu. Này các tỳ kheo, ở phần trên của núi chúa Tù Di, bốn gốc của bốn ngọn núi nhỏ nhô ra uống công trên mặt biển. Mỗi ngọn cao bảy trăm do tuần đều được tạo thành bảy thứ quý báu. Giang, bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não trông rất đẹp. Các tỳ kheo, Phía dưới núi Tù Di có ba bậc, trú xứ của chư thần. Bậc thấp nhất cao rộng 60 do tuần. Có bảy lớp tường vách, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới chuông. Lại có bảy lớp cây đa la, ngay ngắn, khả ái, bao bọc chung quanh. Cây ấy được tạo thành bằng bảy báu. vàng bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mạ não. Các tường vách đều có bốn cửa. Mỗi cửa đều có bờ lũy. Trong đó được trang trí đầy đủ lầu gác, mái hiên, tháp canh, cung điện, hành lang, dường cây cùng các ao hồ. Trong ao có hoa đẹp, đủ loại hương thơm. Tất cả các loại cây, đủ các loại cành lá, các loại hoa quả cũng tỏa ra các mùi thơm ngào ngạt. Lại có các loài chim hót ca, âm thanh di diệu dịu hòa quyện vào nhau, hòa nhã thánh thót. Bờ kế tiếp cao rộng bốn mươi do tuần, được trang nghiêm bằng bảy dòng tường thành lan can lưới chuông hàng cây đa la bằng phẳng ngay ngắn khả ái bao quanh cũng được trang trí bằng bảy vàng bạc lưu ly pha lê ngọc sa não có đầy đủ các thứ cửa ngõ lâu gác đài điện giường ao cây có trái và các loài chim Bậc trên cùng cao rộng hai mươi do tuần cũng có bảy lớp tường thành cho đến các loài chim phát ra âm thanh di diệu Các tỳ kheo bậc dưới có vị già soa tên là bác thủ ở bậc giữa có các vị già soa tên là trì mang bậc trên có các vị già soa tên là thường tuý Các tỳ kheo ở giữa triền núi Tu di rộng bốn dặm hai ngàn do tuần có cung điện của tứ đại thiên dương Chư tỳ kheo phần trên núi tu di có các cung điện của chư thiên tam thập tam nơi ở của đế thích trên cõi trời tam thập tam là cung điện của chư thiên già ma trên trời già ma là cung điện của chư thiên đâu suất đà trên trời đâu suất đà là cung điện của chư thiên quá lạc trên trời quá lạc là cung điện của chư thiên tha quá tự tại trên trời tha quá tự tại là cung điện của chư thiên phạm thân ở khoảng giữa trời tha quá tự tại và phạm thân Có các cung điện của Ma Ba Tuần. Ở phía trên trời Phạm thân có trời Quan Âm, phía trên trời Quan Âm có trời Biến Tịnh, phía trên trời Biến Tịnh có trời Quảng Quả. Phía trên trời Quảng Quả có trời Bất Thu, khoảng giữa trời Quảng Quả và trời Bất Thu có các cung điện là chỗ ở của chúng sanh vô tưởng. Ở phía trên trời Bất Thu có trời Bất Não, phía trên trời Bất Não có trời Thiện Kiến, phía trên trời Thiện Kiến có trời Thiện Hiện. Phía trên trời thiện hiện là cung điện của chư thiên a tra Các tỳ kheo, trên trời a tra lại có cõi trời vô biên hư không xứ, vô biên thức xứ, vô sợ hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Các nơi này đều được gọi là trú xứ của chư thiên. Các tỳ kheo, nơi chỗ như vậy, tranh giới như vậy là chỗ ở của chúng sanh. Như thế, chúng sanh hoạt đến, hoạt đi, hoạt sanh, hoạt diệt đều nằm trong giới hạn ý các chúng sanh sanh về thế giới này đều phải chịu sanh già bệnh chết đến nay vẫn không ra khỏi vì thế nên gọi thế giới ta bà này là cõi vô uý ngoài ra tất cả thế giới khác cũng giống như thế các tỳ kheo phía bắc của núi chúa tu di có châu tên là ước đa la cứu lưu cõi ý dài rộng mười ngàn do tuần bốn phía bằng phẳng Khuôn mặt của người ở cõi ấy giống như hình trái đất. Các tỳ kheo, phía đông của núi chúa tu Di, có châu tên là Phất Bà Tùy Đề Hạ. Cõi ấy dài rộng 9.000 do tuần, hình dạng như trăng rằm. Khuôn mặt của người ở cõi ấy cũng giống như trái đất. Các tỳ kheo, phía tây núi chúa tu Di, có châu tên là Cù Đà Ni, cõi ấy dài rộng 8.000 do tuần, hình dạng như nửa mặt trăng. Khuôn mặt của người ở cõi ấy lại giống như trái đất. Các tỳ kheo, phía nam núi chứa Tù Di, có châu tên là Diêm Phù Đề, cõi ấy dài rộng bảy ngàn do tuần, phía bắc rộng, phía nam hẹp, hình dạng như cái hòm xe, khuôn mặt của người ở cõi ấy cũng giống như trái đất. Các tỳ kheo, mặt bắc núi chứa Tù Di, do vàng cõi trời tạo thành, chiếu sáng châu ước Đa La Cứu Lưu, mặt đông do bà cõi trời tạo thành chiếu sáng châu phất bà tỳ đề ha, mặt tây do pha lê cõi trời tạo thành chiếu sáng châu cù đà ni, mặt nam do lưu ly xanh tạo thành chiếu sáng châu diêm phù đề này. các tỳ kheo châu uất đa la cứu lưu có một đại thọ gọi là am bà la thân to bảy do tuần phần ăn sâu dưới đất là hai mươi một do tuần phần dược lên cao là một trăm do tuần, cành lá phủ che năm mươi do tuần, các tỳ kheo châu phất bà tỳ đề ha có một đại thọ gọi là ca đàm bà, thân to bảy do tuần, phần ăn sâu dưới đất là hai mươi do tuần, phần dược lên cao là một trăm do tuần, cành lá phủ che năm mươi do tuần, các tỳ kheo châu cù đà ni có một đại thọ gọi là trấn đầu ca, thân to bảy do tuần phần ăn sâu dưới đất là hai mươi một do tuần, phần vượt lên cao là một trăm do tuần, cành lá phủ năm mươi do tuần. dưới cây ý có một con trâu đá cao một do tuần. do nhân duyên này nên gọi là châu cù đà ni. các tỳ kheo châu diêm phù đề ý có một đại thọ gọi là diêm phù thân to bảy mươi do tuần, phần ăn sâu dưới đất là hai mươi một do tuần. Phần dược lên cao là 100 do tuần, cành lá bao phủ 50 do tuần. Dưới cây ấy có khối vàng diêm phù đàn cao 20 do tuần. Vì vàng sanh ra từ dưới cây diêm phù cho nên gọi là diêm phù đàn. Và do đó có tên là vàng diêm phù đàn. Các tỳ kheo, chỗ ở của loài rồng và loài kim sĩ điểu, có một đại thọ tên là câu tra sa ma lợi hòa.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 các tỳ kheo dưới núi tu di kế đến có núi tên là khư đề la ca cao bốn dạng hai nghìn do tuần trên rộng cũng vậy ngay thẳng đẹp đẽ do bảy báo là vàng bạc lưu ly pha lê hồng ngọc xa cừ mã não tạo thành các tỳ kheo khoảng giữa hai núi tu di và khư đề la ca ý rộng tám dạng bốn nghìn do tuần chung quanh là vô số các loài hoa Ơ bác la, bác đầu ma, câu mâu đầu, bốn trả lợi ca. Tao kiền địa Kê, che phủ khắp sông hồ. Các tỳ kheo ngoài núi Khư đề la ca, kế đến có núi tên là Isa Đà la, cao hai dạng 1000 do tuần, trên cũng rộng như vậy, đẹp đẽ khả ái, do bảy báo là vàng bạc lưu ly pha lê hồng ngọc sa cừ mã não tạo thành. Khoảng giữa hai núi cư Đề La Ca và Y Sa Đà La rộng bốn dạng hai ngàn do tuần, chung quanh có vô số các loài hoa. Ưu Bác La, Bác Đầu Ma, Câu Mâu Đầu, Bôn Trà Lợi Ca, Tao Kiền Địa kỳ Che Phủ khắp sông Hồ. Ngoài núi Y Sa Đà La, kế đến có núi tên là Du Kiền Đà La, cao một dạng hai ngàn do tuần, ở trên cũng rộng như vậy, đẹp đẽ khả ái, do bảy báo là giàn bạc lưu ly pha lê hồng ngọc sa cờ mã não hợp thành khoảng giữa hai núi Isadala và vô kiền Dala rộng hai dạng một ngàn do tuần chung quanh có vô số các loài hoa ưu Bát la, bác đầu ma câu mâu đầu, bôn trà lợi ca tao kiền địa kê che phủ khắp sông hồ ngoài núi vô kiền Dala kế đến có núi tên là Thiện Kiến cao sáu ngàn do tuần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 cao ba ngàn tuần ở trên cũng rộng như vậy đẹp đẽ khả ái do bảy báo là vàng, bạc lưu ly pha lê hồng ngọc sa cừ mã não, hợp thành khoảng giữa hai núi thiện kiến và mã bán đầu rộng sáu do tuần chung quanh có vô số các loài hoa ư bác la bác đầu ma cơ mâu đầu bôn trà lợi ca tao kiền địa kỳ che phủ khắp sông hồ ngoài núi mã bán đầu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 che phủ khắp sông hồ ngoài núi ni dân đà la kể đến có núi tên là tì na gia ca cao 600 do tuần ở trên cũng rộng như vậy đẹp đẽ khả ái do bảy báo là vàng bạc lưu ly pha lê hồng ngọc xa cừ mã não, hợp thành khoảng giữa hai núi ni dân đà la và tì na gia ca rộng một hai trăm do tuần chung quanh có vô số các loài hoa ưu bát la bát đầu ma cơ mâu đầu bôn trà lời ca tao kiền địa kỳ che phủ khắp sông hồ ngoài núi tì na gia ca kể đến có núi tên là trước ca la cao ba trăm do tuần ở trên cũng rộng như vậy đẹp đẽ khả ái do bảy báo là vàng bạc lưu ly pha lê hồng ngọc xa cừ mã não hợp thành khoảng giữa hai núi tì na gia ca và trước ca la ý rộng sáu trăm do tuần xung quanh có vô số các loài hoa, ưu bát la cho đến hoa tao kiền địa kề che phủ khắp sông hồ. Cách núi trước Kala không xa, cạnh bên một khoảng đất trống cỏ xanh phủ khắp là biển lớn. Phía bắc biển lớn có một cội cây lớn gọi là cây diêm phù, thân to bảy do tuần, rễ cắm sâu xuống đất hai mươi một do tuần, cao một trăm do tuần, cành lá che phủ bốn phía năm mươi do tuần. Khoảng đất trống ở bên, Cỏ xanh phủ khắp. Kế đến có rừng cây Ambala, Rừng cây Diêm Phù, Rừng cây Đa La, Rừng cây Na Đa, Mỗi khu rừng rộng 50 do tuần, Khoảng đất trống ở giữa, Cỏ xanh mọc đầy. Kế đến có rừng cây tên là Nam, Rừng cây tên là Nữ, Rừng Soan Đà Na, Rừng Chơn Đà Na, Mỗi khu rừng rộng 50 do tuần, Khoảng đất trống bên khu rừng, Cỏ xanh phủ đầy kế đến có rừng ha lê lạc rừng tỳ hê lạc rừng ma lạc rừng am bà la đa ca mỗi khu rừng rộng năm mươi do tuần kế đến có rừng cây khả thù la rừng quả tỳ la rừng quả bà na bà rừng thạch Lựu. mỗi khu rừng rộng năm mươi do tuần kế đến có rừng ô bột rừng nại rừng mía rừng trúc nhỏ rừng trúc lớn mỗi khu rừng rộng năm mươi do tuần kế đến có rừng lau rừng sậy rừng cát la, rừng cát la lớn, rừng ca sà văn đà, mỗi khu rừng rộng 50 do tuần. Kể đến có rừng hoa A-đề-một-đa-ca, rừng hoa chim bà, rừng hoa ba-tra-la, rừng hoa tường-di, mỗi khu rừng rộng 50 do tuần. Dùng đất trống bên cạnh, cỏ xanh phủ đầy. Lại có các ao phủ đầy các loại hoa ưu bát la, bát đầu ma, câu mâu đầu, bôn trà lợi ca, dân dân. Lại có các ao đầy ấp rắn độc, mỗi ao rộng 50 do tuần. Khoảng đất trống ở giữa, cỏ xanh phủ đầy. Kế đến có biển tên là Ô Thiền Na Ca, rộng 12 do tuần. Nước trong mát, dị rất ngọt ngon, êm ả trong gieo. Có 7 lớp bờ lũy, 7 lớp đá trắng, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông. Bên ngoài có 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, thẳng tắp đẹp đẽ. Đều do bảy báo hợp thành. Chung quanh bốn phía đều có thêm đường ngay ngắn, đẹp đẽ Cũng do bảy báo, vàng bạc, lưu ly, pha lê, hồng ngọc, sa cừ, mã não hợp thành. Lại có hoa ưu bác la, bác đầu ma, câu mâu đầu, bôn trà lợi ca. Hoa màu lửa thì hiện hình lửa. Hoa màu vàng thì hiện hình vàng. Hoa màu xanh thì hiện hình xanh. Hoa màu đỏ thì hiện hình đỏ. Hoa màu trắng thì hiện hình trắng. Màu bà Yoda thì hiện hình bà Yoda, qua lớn như bánh xe cộng như trục xe, tiết ra nhựa màu trắng như sữa, vị ngọt như mật. Các tỳ kheo trong biển ô thiền Naka có các đường đi của chuyển luân thánh dương, mặc đường rộng hai do tuần. Các tỳ kheo trong cõi Diêm Phù Đề khi chuyển luân thánh dương ra đời thì các con đường dưới biển ý tự nhiên hiện ra bằng với mặt nước. Các tỳ kheo kế bên biển ô thiền na ca có ngọn núi tên là ô thiền già la các tỳ kheo núi ô thiền già la ấy đẹp đẽ tươi tốt khả quan có các thứ cây các thứ lá các thứ hoa các thứ quả các thứ hương và các loài vị thảo đủ các loài chim thú những giờ có mặt trên thế gian ở trong núi ô thiền già la kia không thiếu thứ gì các tỳ kheo núi ô thiền già la kia đẹp đẽ khả quan như vậy Các thầy nên khéo giữ gìn. Các tỳ kheo kế núi Âu Thiền và La có núi tên là Kim Hiếp. Các tỳ kheo trong núi Kim Hiếp có tám dạng cái hang. Trong các hang kia đều có tám dạng long tượng toàn màu trắng, như hoa câu mâu đà cư trú, bảy chi, chống đất, đều có thần thông nương hư không mà đi. Đầu chúng màu đỏ giống như loài trùng nhân đà la cừu ba ca có sáu ngà nhọn hoặc màu như mạ vàng. Các tỳ kheo qua khỏi núi Kim hiệp, có núi tên là Tuyết Sơn, cao 500 do tuần, rộng dày cũng vậy. Núi ấy đẹp đẽ, do bốn báo là vàng, bạc, lưu ly và pha lê hợp thành. Bốn mạc ấy có bốn ngọn bằng vàng, cao 20 do tuần. Trong đó lại có các ngọn núi khác nữa, cao 100 do tuần, cũng do các thứ báo hợp thành. Trên đỉnh núi ấy, có ao a nậu đạt long dương a nậu đạt đa cư trú trong ý ao rộng dài năm mươi do tuần nước ao trong mát mùi vị ngon ngọt trong sạch không nhơ có bảy lớp bờ lũy bảy lớp thềm gỗ bảy lớp lan can bảy lớp lưới chuồng bao bọc chung quanh đẹp đẽ khả ái đều do bảy báo hợp thành chung quanh bốn phía đều có thềm đường ngay ngắn đẹp đẽ cũng do bảy báo vàng bạc lưu ly pha lê hồng ngọc sa cừ mã não hợp thành lại có các loại hoa ưu bát la bát đầu ma câu mâu đầu bôn trà lợi ca các hoa ý có nhiều màu sắc xanh đỏ vàng trắng lớn như bánh xe lại có ngó lớn như trục xe nhựa trắng như sữa vị ngọt như mật các tỳ kheo trong ao a nậu đạt ý có cung điện của long dương a nậu đạt đa cung điện có năm trụ đẹp đẽ, long dương a nậu đạt đa cùng quyến thuộc trong đó vui chơi, thọ hưởng năm dục của chư thiên đầy đủ khoái lạc. Các tỳ kheo phía đông a nậu đạt có con sông hằng từ miệng doi chảy ra, hòa nhập năm trăm sông chảy vào biển đông. phía nam sông a nậu đạt có sông tơn đầu từ miệng trâu chảy ra, hòa nhập năm trăm sông chảy vào biển nam. phía tây ao a nậu đạt có sông Bát Xoa, từ miệng ngựa chảy ra, qua nhập 500 sông, chảy vào biển Tây. Phía Bắc ao A Nậu Đạt, có sông Tư Đà, từ miệng sư tử chảy ra, qua nhập 500 sông, chảy vào biển Bắc. Các tỳ kheo, do nhân duyên gì mà vị lông dương ý được gọi là A Nậu Đạt Đa? Các tỳ kheo, có ba nhân duyên. Ba nhân duyên ý là gì? Các tỳ kheo, Trong châu Diêm Phù có rồng ở, chỉ trừ long dương A Nậu Đạt Đa. Khi các rồng thọ hưởng khoái lạc, có cát nóng rơi trên thân, các rồng ấy đều mất hình sắc loài trời, hiện hình sắc loài rồng, chịu nỗi khổ đó. Còn long dương A Nậu Đạt Đa thì không, đó là nhân duyên thứ nhất. Các tỳ kheo, trong châu Diêm Phù chỉ trừ long dương A Nậu Đạt Đa, còn có rồng khác khi vui chơi hưởng lạc, có gió nóng thổi đến chạm vào thân chúng làm mất hình sắc loài trời hiện hình sắc loài rắn nên có khổ như vậy đó là nhân duyên thứ hai các tỳ kheo trôm châu diêm phù khi các rồng có sự vui chơi hưởng lạc thì có vua của loài kim sĩ điểu bay vào cung của chúng khi chúng thấy kim sĩ điểu dương thì lòng sanh sợ hãi vì sợ hãi nên liền mất hình sắc loài rồng hiện hình sắc loài rắn chịu đầy đủ các khổ long dương a nậu đạt đa không như vậy nếu kim sĩ điểu dương phát sanh ý nghĩ thế này nay ta muốn vào cung điện của long dương a nậu đạt đa thì khi ấy, kim sĩ điểu kia do quả báo hạ liệt nên tự thọ khổ không thể vào được cung điện của long dương a nậu đạt đa các tỳ kheo đó là nhân duyên thứ ba do nhân duyên ý nên gọi là a nậu đạt đa các tỳ kheo về phía nam núi tuyết không xa có thành tên là tỳ xá ly phía bắc của thành tỳ xá ly có bảy núi đen phía bắc núi đen lại có núi hương trong núi hương ấy có vô số vị khẩn na la và thường có tiếng ca vũ âm nhạc núi ấy có nhiều các loài cây tỏa ra các mùi hương là chỗ ở của các thần đại oai đức các tỳ kheo trong núi hương có hai hang báo một là tạp sắc hai là thiện tạp sắc đẹp đẽ khả ái đều do bảy báo hợp thành. Chung quanh bốn phía đều có thêm đường ngay ngắn đẹp đẽ cũng do bảy báo vàng bạc lưu ly pha lê ngọc sa mã não hợp thành. Mỗi hang rộng dài 50 tuần mềm mại lán, chạm vào hang như chạm vào áo ca liên đề ca. Các tỳ kheo ở trong hai hang tạp sắc và thiện tạp sắc có một vị càng thác bà dương Tên là Vô Tỷ Dụ, cùng với 500 khẩn na la nữ ở trong đó, thọ hưởng năm dục, đi, đứng, nằm, ngồi, đùa giỡn, vui chơi. Các tỳ kheo, phía bắc của hai hang tạp sắc và thiện tạp sắc có cây ta la chúa tên là thiện trụ. Cây ta la chúa thiện trụ này có 8.000 rừng cây ta la bao bọc chung quanh. Khi ấy, trong rừng ta la thiện trụ kia có một long tường ở, cũng tên là thiện trụ, lông toàn màu trắng như qua câu mâu đầu bảy chi chấm đất bay đi trên không xương đầu nhô lên như con trùng nhân đà la cù ba ca đầu nó màu đỏ đầy đủ sáu ngà ngà nó nhọn hoắt có các vàng điểm trên lại có tám ngàn các long tượng quyến thuộc long chúng đều trắng như qua câu mâu đầu bảy chi chấm đất v v ngà đều tô điểm màu vàng phía chánh bắc rừng thọ dương ta la thiền trụ kia có một cái ao dành cho đại long tượng thiện trụ tên là mạc đà khiết mi rộng dài bằng phẳng năm mươi do tuần nước ao mát mẻ ngon ngọt trong xanh không có cáu bẩn có bảy lớp bờ lũy bảy lớp thềm gỗ bảy lớp lan can bảy lớp lưới chuông bao bọc chung quanh đẹp đẽ khả ái đều do bảy báo hợp thành chung quanh bốn phía đều có thềm đường ngay ngắn đẹp đẽ cũng do bảy báo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 Lại có tám ngàn ao khác bao bọc Tất cả tám ngàn ao ý Đều giống như ao mạc đà Kiết ni Không có gì khác Các tỳ kheo Long tượng dương thiện trụ Khi muốn vào ao mạc đà Kiết ni Để vui chơi Thì liền nghĩ ngay đến Tám ngàn long tượng quyến thuộc Và ngay khi ấy Tám ngàn long tượng kia Cũng khởi ý nghĩ Long tượng dương thiện trụ của chúng ta Đang nghĩ đến chúng ta Nay chúng ta nên đi đến bên thiện trụ dương các long tượng đến rồi liền cúi đầu đứng trước long tượng dương thiện trụ bấy giờ đại dương long tượng thiện trụ liền đi đến ao mạc đà khiết ni tám ngàn long tượng kia hồ về chung quanh thiện trụ dương ung um dung tiến bước các long tượng tùy tùng có con cầm lọng trắng che có con dùng vòi cầm quạt mani trắng quạt ở trước lại có các thần âm nhạc ca múa hát sướng, dẫn đường khi long tượng đại dương thiện trụ đến nơi liền vào ao mạt đà kiếc ni kia lặn hụt tắm rửa vui chơi tự do thỏa thích hưởng thọ khoái lạc trong số long tượng tùy tùng có con rửa giòi có con chà ngà có con ngoái tay có con gội đầu có con kỳ lưng có con chà hông có con rửa đùi có con rửa chân có con rửa đuôi hoặc có con dùng giòi nhổ ngó sen rửa sạch rồi đưa vào miệng tượng dương thiện trụ hoặc có con dùng dòi nhổ các thứ hoa ưu bác la bát đầu ma câu mâu đầu buôn trà lời ca dân dân kết lên đầu tượng dương thiện trụ khi đại dương long tượng thiện trụ ở trong ao mạc đà kiết ni tự do theo ý thích tắm rửa vui chơi thoải mái hưởng thọ khoái lạc rồi ăn ngó sen của các long tượng dân hiến lấy hoa ưu bát la và các hoa khác trang sức trên đầu rồi bước lên bờ khi ấy 8.000 ngàn long tượng liền phân tán vào trong tám ao tùy ý tắm rửa tự do vui chơi hưởng thọ khoái lạc rồi cùng ăn ngó sen trong ao ăn xong cũng dùng hoa ưu bát la và các thứ hoa khác tự kết lên đầu rồi cùng tụ hợp đến quanh bên long tượng dương thiện trụ bây giờ đại long tượng dương thiện trụ và tám long dương kia cùng trở về rừng thọ dương ta la thiện trụ trên đường đi các long tượng cầm lọng trắng che cầm quạt mani trắng quạt. lại có chư thần chơi các loại âm nhạc đi trước mở đường cho đại long tượng lúc bấy giờ đại long tượng dương thiền trụ về đến rừng cây ta la thiền trụ ở dưới cây ta la lớn tùy ý đứng nằm khi ấy tám ngàn long tượng kia cũng đều đến dưới tám ngàn cây ta la khác đi đứng nằm ngồi tự tài an lạc ở trong rừng cây ta la ý có kỳ gốc của nó chu di sáu tầm, hoặc có cây có chu di bảy tầm, tám tầm, hoặc chín tầm, mười tầm. Có cây gốc của nó tới mười hai còn cây ta la thiện trụ chúa, gốc của nó có chu di tới mười sáu Tại rừng, tám ngàn cây ta la ý, nếu có lá úa vàng rụng xuống, thì liền có gió thổi lá bay ra ngoài, làm sạch khu rừng. Khi tám ngàn tượng kia bài tiết phẫn uý thì có các dạ xoa so quét dọn mang đổ các tỳ kheo trong cõi diêm phù nếu khi có chuyển luân thánh dương ra đời thì con long tượng nhỏ nhất trong tám ngàn long tượng hàng ngày cứ mỗi buổi sáng đến trước chuyển luân thánh dương hầu hạ phụng sự nhân đó được gọi là điều thiện tượng dương lại đại dương long tượng thiện trụ ý vào sáng sớm ngày rằm đi đến chỗ thiên đế thích đứng ở trước cửa để nhận sự sai bảo Các tỳ kheo, Đại Long Tượng Dương Thiện Trụ có thần thông oai đức như vậy, tuy sanh trong loài súc sanh, nhưng cùng loại với loài rồng, nên có sức oai thần lớn như thế. Các thầy nên luôn ghi nhớ.